Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 117 con trai Con là áo bông của nương Cờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz Châu biết Hinh Nhi bị đưa đến phỉ ý hiên thì đứng ngồi không yên Sự thật đêm đó như thế nào Hinh Nhi đều tận mắt nhìn thấy rồi Con bé như một mầm móng nguy hiểm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 Sơ hạ hiểu ý, vén tay áo lên đánh tiểu đào một cái khiến nàng ta lão đảo Ngươi, nếu ngươi còn dám nói hương nói vượng ta vả nát miệng ngươi Ngươi dám đánh ta Mọi chuyện bắt đầu mất khốn chế Đúng lúc này, chợt một tiếng hét to Các ngươi đang ở đây làm cái gì? Mọi người quay đầu lại nhìn, dạ dập tuyên trầm mặt xuất hiện ở cửa Tiểu đào và sơ hạ vội vàng lui sang hai bên, không ai dám lên tiếng Vừa nhìn thấy hắn Châu châu vội vàng rơi nước mắt Tuyên vương Vang cầu ngài Giúp ta đưa con gái về bên mình được không? Phong Linh biểu môi cười lạnh Đúng là nàng ta xin người ta Nàng ta không biết dạ dập tuyên với nàng là cũng chiến tuyến sao?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 Hắn không nói thêm lời nào, đứng dậy đi. Châu Châu cũng không còn tâm tư tranh con gái với Phong Linh để tiểu đào đỡ về lục ý hiên. Đột nhiên Phong Linh đứng dậy, sải bước đuổi theo dạ dập tuyên. Bảo Bảo lắc đầu tùy tiện cảm khái, hỏi thế gian tình án là gì. Lúc Phong Linh đuổi tới cửa, dạ dập tuyên đang lên ngược.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 Sau đó đưa một cái bao cho nàng Đồ đạc cảo nương con đã thu thập xong Không mang gì nhiều nhưng ngân phiếu rất nhiều Còn có một ít mạc vụn Để nương tiêu vặt trên đường Vấn Xuân và Sơ Hạ đứng ở bên cười tam nương Chúng ta tin tưởng ngươi cố gắng lên Hãy đưa vương ra về Phong Linh kinh ngạc các ngươi